các bạn đang nghe truyện Tình yêu bá đạo triển miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết, Chuyện được đăng trên website truyện.mutipm.com. Chương 141 Bảo bối anh muốn phần 5 Chu Bân nghe xong nhếch miệng lên, chân mày dựng lên hiện rõ sự đắc ý, đó là đương nhiên khách sạn này Chúng tôi chọn những hải sản tươi sống nhất cho khách hàng thưởng thức, tàu thuyền luôn vào đều đặn. Đi sâu vào bên trong, giống như đi vào mê cung dưới lòng biển, dọc đường được bao trùm bởi những đàn cá và san hô đẹp không sao tả xiết. Đây là khách sạn của anh, Mộ Dung Kiệt tò mò hỏi. Không hổ là thiếu gia Mộ Dung, nhanh như vậy đã đoán được. Dĩ nhiên, ngoại trừ tôi ra, còn có ai sẽ được khách sạn sang trọng như vậy? Chu Bân bắt đầu dương dương tự đắc, Mộ Dung Kiệt bĩu môi khinh thường, "Hôm nay anh mời tôi tới đây, đừng nói là để chi khuấy căn khách sạn bảy sao này nha." Chu Bân lúng túng gãi đầu, anh hắng giọng nói, "Dĩ nhiên không phải, tôi cũng không rảnh rỗi như vậy, thật ra thì cũng không có ý gì, tôi chỉ muốn kết giao bạn bè với thiếu gia Mộ Dung, anh thử nghĩ xem, hai chúng ta liên thủ, cả thế giới này Còn có gì làm không được? Mộ Dung Kiệt hừ lạnh. Cho dù có một mình tôi, Cũng không phải làm không được. Tất nhiên, Với năng lực của anh thì khỏi phải bản cãi, Mà tôi cũng không có ý xem thưởng anh. Chỉ là, Muốn kết giao với anh. Cùng lắm thì, Tôi gọi anh một tiếng đại ca. chu Vân đã quyết tâm muốn có thêm người bạn như Mộ Dung Kiệt. Nên đây là mục đích anh lặn lộ tới La Mã này. Anh cảm thấy, Anh có tư cách làm bạn với tôi sao? Mộ Dung Kiệt lệ khóc nói Anh đây không cần bạn Chỉ cần có ngài tuyết Những thứ khác Anh không cần Cho dù cả thế giới này với anh cũng chỉ là hạt cát Nếu tôi nói Tôi có thể khôi phục lại trí nhớ cho cô ấy Cũng như làm cho cô bằng lòng sinh cho anh thật nhiều con thì sao? chu Bân lười biến cuộn mình Trên ghế sofa Chân mày nhớ lên hắn không tin với điều kiện béo bở như vậy mộ dung kiệt sẽ không đáp ứng quả nhiên mộ dung kiệt chợt ngừng đầu nhìn hắn anh vừa nói cái gì lặp lại lần nữa chu bân lên tiếng chưa từng nghe qua thiếu gia mộ dung mắc bệnh lãng tai a mộ dung kiệt kích động một tay níu lấy cổ áo hắn anh có cách sao chỉ cần bảo bối của anh có thể nhớ lại anh Anh nguyện ý đánh đổi tất cả, đừng nói làm bạn, nếu hắn muốn toàn bộ thế lực của anh, anh cũng bằng lòng chắc hai tay đưa cho hắn. Thiếu gia mộ dung, nhìn anh kích động như vậy, bây giờ tôi có nói dối anh cũng có lợi ích gì cho tôi đâu. Dù gì, tôi đường đường cũng là bá chủ của Âu Mỹ, trùng dầu mỏ nổi tiếng khắp thế giới, lời đã nói ra, đương nhiên không thể là giả. Hết chương 141 Chương 142 Cưng Chiều phần 1 Vậy anh giúp tôi bằng cách nào? Nếu hắn đã nói vậy, anh sẽ tin tưởng hắn một lần chu Vân thấy sự việc phát triển theo suy nghĩ của mình Khuấy miệng nương lên nụ cười đắc ý Bác sĩ nhà chúng tôi đứng đầu thế giới Điểm này anh phải tin Mộ dung kiệt bĩu môi châm chọc Chẳng lệ tập đoàn mộ dung lại kém hơn so với nhà anh sao? Nghe lời anh vừa nói, Chu Bân cãi lại Này, này, này, thiếu gia Mộ Dung Cả ngày anh đều ở trong vòng luẩn quần khắc đạo Tất cả bác sĩ trong nhà anh là nội khoa hay ngoại khoa Có phụ khoa nào đứng đầu thế giới sao? Giọng nói của Chu Bân càng nhỏ dần Bởi vì hắn nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Kiệt càng ngày càng đen Mộ Dung Kiệt cắn chặt răng Sao anh lại không nghĩ tới đưa bảo bối của mình cho đám bác sĩ quền kia Còn nói cô không có khả năng mang thai Cũng bởi vì lý do đó nên ông nội mới bắt ép cô đi Chuyện mới phát triển tệ hại như ngày hôm nay Anh có đảm bảo chắc rằng đám bác sĩ nhà anh có thể chữa khỏi bệnh cho người phụ nữ của tôi Thiếu gia mộ dung đừng lo, bác sĩ của tôi đã nắm rõ bệnh tình của bảo bối nhà anh Bọn họ nói, mặc dù có chút khó khăn, nhưng không phải bọn họ không làm được. Chưa hết, người chữa bệnh cho bảo bối của anh không phải là bác sĩ bị bợm nhả anh. Mộ Dung Kiệt không để ý đến lời nói bỡn cựt của Chu Bân. Tiếp tục hỏi, vậy anh có cách nào để cô ấy nhớ lại tôi? Chu Bân nhấp một hớp rượu đỏ, thở dài một hơi. Cái này còn phải nhờ vào anh. Rắc mặt mộ dung kiệt lập tức đen như than. Anh vừa nói cái gì? Chu Bân quay người lại, bước đến chỗ mộ dung kiệt. Đại ca, anh muốn người phụ nữ của anh nhớ lại, đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Anh chỉ có thể làm người yêu của cô ấy lần nữa. Người yêu lần nữa, anh có biết. Bây giờ cô ấy nhìn thấy tôi, liền xem như cọp ăn thịt người. Muốn tránh còn không kịp, chớ nói chi là yêu. Nói đến đây, anh cảm thấy rất bất lực, đại ca, anh đối xử với cô bá đạo như thế, làm sao người ta không sợ cho được. Hắn đưa ánh mắt to mò nhìn anh hỏi, không thể nào, bá đạo cũng có lỗi. Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Tôi không có bắt nhóc cô ấy lại hung hăng giày xéo cũng là nhân từ quá mức rồi. Anh không biết dùng đố óc làm việc à, không sợ càng làm như thế, càng kéo xa khoảng cách của cô ấy sao? Đại ca, anh đang cầu xin người ta nhớ lại anh Nên là anh đừng làm theo cảm tính có được không Trong mắt chu bân thoáng qua một tia gian trá Trong thiên hạ này, ai ai cũng biết Anh không đời nào đối đại với phụ nữ của anh như vậy Nói đi, tôi nên làm sao Anh đang ảo nạo chết đi được Cưng chiều Đáy mắt chu bân thoáng hiện lên ý cười Hết chương 142 Chương 143 Cưng chiều Phần 2 Cưng chiều nói nhẹ nhàng từ tốn cái gì tôi cũng làm qua Nhưng cuối lại không muốn gặp tôi Thế nào mới là cưng chiều chu Bân ngồi bắt chéo hai chân Châm một điếu thuốc Giết một hơi nhìn mộ dung kiệt lắc đầu Không phải EQ của anh tới 220A Sao EQ lại thấp như vậy Anh chán sống hả? Trên mặt mộ dung kiệt trở nên nghiêm túc Được thôi, chỉ cần bản thân anh không ép buộc cô ấy Luôn dịu dàng quan tâm cô ấy Dần dần, cô ấy sẽ không sợ anh Ngược lại càng lệ thuộc anh Dần dài là bao lâu, tôi không có kiên nhẫn. Mộ dung kiệt lắc đầu Hiện tại, lòng anh nóng như lửa đốt Trời, anh muốn thành công cần nhớ ba yếu tố Chú Vân cố ý im lặng Lộ vẻ mặt tức giận nhìn anh Ít thừa lúc đục thả câu Khụ khụ Biết rồi Thứ nhất là kiên trì Nhưng anh ngẫm lại xem Đột nhiên anh đối xử với cô ấy dịu dàng như vậy Nhất định cô ấy sẽ không thích ứng kịp Không thể nào nhanh như vậy tiếp nhận được Cho nên Anh càng phải kiên trì hơn Mộ dung kiệt nhọ cổ suy nghĩ Hắn nói cũng đúng Mình cần kiên trì Sau đó thì sao? Thứ hai là không biết xấu hổ. Mộ Dung Kiệt vừa mới uống hớp rượu vào miệng, không chút khách khí phun hết ra ngoài, tính vào mặt Chu Bân. Sắc mặt Chu Bân tối đen, đưa bàn tay lau sạch rượu trên mặt, nghiến răng nghiến lợi hầm hầm lườm mộ Dung Kiệt. Có cần làm vậy không? Mộ Dung Kiệt nhíu mày, không biết xấu hổ cũng là một yếu tố sao? Dĩ nhiên, anh cho rằng kiên trì đã đủ à Anh phải không biết xấu hổ Cần lấy lòng cô ấy Bảo bố muốn thế nào Anh liền làm theo thế đấy Cho dù cô muốn sao trên trời Anh cũng phải leo lên hái à Ất, như vậy chính là Dung Túng rồi Mộ Dung Kiệt có chút không hài lòng Nhưng vẫn gật đầu một cái Nhẫn nhịn là được chứ gì Còn cái thứ ba Chu Bân Hưng phấn nhảy dựng lên Thứ ba, đương nhiên là vừa kiên trì vừa không biết xấu hổ. À, nói dễ nghe là mặt dày. Có thể bảo bối của anh mới khôi phục trí nhớ, lối lại tình xương nghĩa cũ với anh. Vừa nói, vừa phụ họa khuây tay múa chân theo. Dường như rất hài lòng với kế hoạch của mình. Mộ dung kiệt thiếu chút nữa đã cắn lưỡi của mình. Khuấy miệng không khỏi co quắp. Hắn đang nói cái quái gì thế? Mộ Dung Kiệt đứng lên, mặc áo khoác vào, "Được rồi, cứ theo ba cách đó mà làm đúng không? Còn những chuyện khác tự tôi giải quyết được, gặp lại sau." Hết chương 143. Chương 144, Cưng chiều phần 3. Ha ha, đại ca, anh cứ nghe theo tôi chắc chắn không sai đâu. Ôi ơi, người ta còn chưa nói xong, anh đi nhanh như vậy làm gì? Mộ Dung Kiệt chạy thẳng một mạch về nhà Anh rất nhớ con mèo nhỏ của mình ở nhà Trong phòng ngủ Ngải Tuyết và Thang Tiệp đã sớm ngủ thiếp đi Có điều Tướng ngủ của hai người không mấy lịch sự cho lắm. Bốn chân của hai người quấn chặt vào nhau Chân người này đè lên chân người kia Ngải Tuyết còn đáng sợ hơn nữa Một tay rủ xuống giường Một tay ôm cổ Thang Tiệp Miệng còn chảy cả nước miếng gương mặt mộ dung kiệt âm u không thể tưởng, chán hiện lên vài vạch đen, khoe miệng vẫn nhếch lên, xoay người đi ra ngoài, lên phòng tử hiên, cho em một cơ hội lấy công chuộc tội, đi xuống phòng anh ném cô gái kế bên ngải tuyết đi. cái gì? tử hiên dụi dụi con mắt còn đang ngủ say, đi xuống phòng anh, Xách cô gái kia đi mau, nhanh. mộ dung kiệt không nhịn được lớn tiếng nói. Cô gái, cô gái nào Tử Hiên vừa nói vừa đi xuống phòng dưới Đợi đạ Mắt thấy Tử Hiên sắp mở cửa Mộ Dung Kiệt vội ngăn anh lại Bởi vì anh không thích người đàn ông khác nhìn thấy cơ thể của Ngải Tuyết Khi đắp kím mềm cho Ngải Tuyết Vào đi Tử Hiên tò mò đến bên giường Nhìn thoáng qua Trời ơi, không trách được Thì ra Ngải Tuyết lôi kéo thang tiệp tới đây Anh Kiệt, sao phải đưa cô ấy đi? Tình cảm giữa thang tiệp và ngải tuyết rất tốt mà. Thang tiệp phải rời đi sao? Anh Kiệt muốn làm gì? Anh cũng không dám chắc. Người phụ nữ của anh chỉ có thể ngủ với anh. Lập tức mang cô ấy đi ra ngoài. Dọng điệu của mộ dung Kiệt không có chút nào ấm áp. Tử Hiên bất đắc dị ôm lấy thang tiệp đang ngủ say đi ra ngoài. Vô tình nhớ ra cái gì đó. Anh Kiệt... Sao anh không làm nhất định phải gọi em Mộ Dung Kiệt trả lời nhàn nhạt Trừ ngài tuyết ra người khác không có tư cách Phanh Tử Hiên méo miệng không biết nói gì thêm Tử Hiên mới vừa rời khỏi Mộ Dung Kiệt thật muốn đánh vào mông cô một cái thật đau Ngài tuyết chết tiệt, sợ mình như vậy Còn gọi bạn tới ngủ chung Trượt nhớ tới lời Chu Bân nói Cưng chiều Cứng chiều cô, dịu dàng với cô, chăm sóc cô, có tác dụng đối với người phụ nữ không tin không phổi này sao? Em nói cho anh biết, như vậy có lay động được tình cảm của em không? Thử xem cũng tốt, bàn tay vuốt ve gương mặt tinh xảo của cô, nhìn vẻ đẹp mê người của cô. Ở một nơi nào đó, trong lòng trở lên ấm áp kỳ lạ. Hết chương 144 144 Trường 145, Cưng Chiều, phần 4 Nhẹ nhàng, xoay người cô lại Cởi quần áo của mình rồi leo lên giường Cối cánh tay của mình lên đầu ngả tuyết Trước kia, con nhóc này thích nhất nằm trên tay của anh Đôi tay vòng qua yêu thon của cô Tình tế quan sát dung nhan của cô Cô cùng cảm khái Người phụ nữ của anh cuối cùng cũng trở về bên anh Cảm giác rất thoải mái, không còn ảo giác như mấy năm qua nữa. Vùi đầu vào ngực ngải tuyết, một mùi hương thơm sộc vào mũi, cổ họng khô khóc, vội vàng lật người ngồi dậy. Đáng chết, thấy được ăn không được, cuộc sống sau này làm sao sống được đây? Quả thật, mộ dung kiệt muốn phát điên, ánh mắt cứ nhìn cô, làm cô toàn thân bị ăn đốt cháy, nóng đến không ngừng. Sáng hôm sau, ngải tuyết vươn vai dạng gần cốt. À, tối hôm qua ngủ thật ngon. Không nghĩ tới, thân thể thang tiệp lại ấm như vậy. Cười đùa ngẩng đầu lên. a, ngải tuyết sợ hãi thất thanh kêu lên. Chuyện gì đã xảy ra? Tối hôm qua, rõ ràng là cô và thang tiệp ngủ chung mà. Sao lại biến thành ngủ chung với anh ta? Từ lúc cô đứng dậy, mộ dung kiệt đã tỉnh giấc. Cô sợ hãi kêu to Cũng lầm trong dụ liệu của anh Có điều Âm thanh này có hơi lớn quá mức Anh, anh, anh Hai tay ngải tuyết run về chỉ anh Hàm răng cũng phát run theo Anh, anh cái gì Bảo bối Sáng sớm nhìn thấy anh không cần kích động như thế chứ Mộ Dung Kiệt cười ta Này, mộ Dung Kiệt Sao anh nằm trên giường tôi Thang tiệt đâu Ngải tuyết tức muốn điên lên rồi Chính mình kêu cô ấy đến Sao lại thành mộ dung kiệt Nếu lên giường mình Cô gái kia Bị anh ném đi rồi Mộ dung kiệt nhàn nhạt nói Ném, anh ném sang tiệp đi đâu Anh muốn làm gì, anh mắc bệnh à Ngải tuyết dùng sức đẩy mộ dung kiệt Cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu Mộ dung kiệt thực nhất đầu Cố định đầu của cô Ngải tuyết Em ôn ao quá. Vừa nói, vừa lật người cô nằm dưới người mình, đôi môi khêu gợi lướt đến môi cô, thơm quá, ngọt quá. A, Mộ Dung Kiệt hít một hơi, không dám tin sờ lên đôi môi, em dám cắn anh. Cắn anh thì sao? Ai bảo anh chiếm tiện nghi của tôi? Cuối cùng tôi là gì của anh hả? Ngã Tuyết gầm thét, người đàn ông này Hết lần này đến lần khác cứ ức hiếp cô. Hết trường 145, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.